Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 83 chương 815 côn ca bị phun ra này làm cho tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Này cũng còn không chết sao vừa mới cái kia một đảo sóng sung kích. Đơn giản đánh xuống đi liền cặn bã đều sẽ không còn lại. Tình huống như vậy phía dưới. Thế mà không chết chỉ thấy trong không khí tựa hồ có đồ vật gì đang ngưng tụ lấy. Loại tình huống này cũng là rất sống trước đó thanh hư dần dần ngưng tụ thành hình người. nhưng mà thanh hoa cổ long cũng sẽ không cho kẻ địch cơ hội thở dốc chỉ thấy nó hai tay hướng về sau nâng lên song trưởng bên trong lần nữa ngưng tụ ra khí tức kinh khủng theo thanh hoa cổ long song trưởng hướng về phía trước vỗ một cỗ so vừa mới còn kinh khủng sóng sung kích bỗng nhiên hình thành đạo này sóng sung kích phản phất muốn đem chọn cái thương không cho bao phủ nếu như hướng xuống đất có lẽ sẽ tới cái xuyên tim cũng khó nói Dọa người màu vàng kim sóng sung kích lần nữa đem long liệt thân thể cho đập tan đi Thất tông tội lòng người bên trong cảm thán A này giả côn hung ác lên Thật sự là do nhóm người mình còn muốn áp mấy phần Mày may không cho đối thủ cơ hội thở dốc Thừa hắn bệnh đòi mạng hắn tiết tấu Bất quá đối với giả côn thực lực Tựa hồ lại có nhận thức mới Đứa nhỏ này là thật mạnh Thực lực này sợ là muốn siêu việt thất tôn tội. Có lẽ thật có thể cùng lão tôn thượng đối chiêu. Lúc này giả tôn cũng bị thanh hoa cổ long thực lực cho khiếp sợ trước đó nghe đát từ nói qua. Này long có thể là từ hàng thiên tôn thu phục. Nhưng là từ hiện ở loại tình huống này xem ra. Vừa mới cầm tới sóng sung kích. Đều siêu việt nắm đấm của mình như vậy vấn đề liền đến. Đây vẫn chỉ là lưu lại nguyên thần. nếu như là năm đó thực lực kia chẳng phải là càng khủng bố hơn mà xem như thu phục từ hàng thiên tôn thực lực của hắn chẳng phải là càng thêm biến thái nhưng là mình có thể là kế thừa hai cái thiên tôn lực lượng hiện tại cũng xung hợp lực lượng cũng còn không có một cái nguyên thần long lợi hại này nói không thông a dạ côn trăm mối vẫn không có cách giải có phải hay không ở giữa bỏ qua cái gì khâu dẫn đến lực lượng không có toàn bộ phát huy ra bị ánh vàng chiếu sáng thương không dần dần khôi phục như thường trong hư không không có nửa điểm long liệt cách bóng đoán chừng đã biến bụi trần giả tần nhìn xem trôi nổi đại ca trong lòng mười phần rung động đại ca ẩn giấu thực lực không phải một chút điểm ai nhưng mà giả côn muốn nói bây giờ đang ở phát huy hoàn toàn liền là con rồng này Chính mình cái gì cũng không làm liền là mượn cái thân thể cho người khác vào vào. Đột nhiên, dạ côn cảm giác được thanh hoa cổ long khí tức thấp rất nhiều. Lo lắng hỏi, làm sao vậy nhiều năm như vậy tụ tập đạo lực. Hôm nay dùng gần hết rồi thanh hoa cổ long mang theo không cam lòng. Tiểu tử này làm sao lại yếu như vậy. dạ côn vừa định nói chút gì đó. bỗng nhiên cảm giác không gian tại chấn động liền cả mặt đất đều mang chuyển động một luồng lệ khí lập tức tràn ngập giữa thiên địa nguyên bản tin tức khí tức xuất hiện lần nữa này làm cho tất cả mọi người khiếp sợ thậm chí liệt cốt đều thất thanh hô cái này sao có thể tại như vậy mạnh công kích phía dưới thế mà còn có thể hỏa này căn bản cũng không phải là sinh vật đột nhiên tại hư không chung quanh xuất hiện rất nhiều hắc động tại trong hắc động lộ ra khí tức nguy hiểm Mọi người thấy một màn này. Toát ra sự cảm không tốt lúc này hắc động đang điên cuồng hấp thu trong không khí đạo lực. Cái này khiến hắc động mang theo một điểm màu tím quang diệu. Trên trăm cái hắc động bắt đầu điên cuồng chuyển động. Cái kia líp nha lít nhíp tình cảnh. Thấy giả côn ra đầu có chút đây trừ đó ra. Còn cảm giác được mối nguy biêu biêu biêu. Tại trong hắc động bắn ra màu tím tia sáng. Này chút tia sáng tập trung ở một điểm. lập tức toát ra quang mang chói mắt mọi người cũng nhìn không được đưa tay che mắt nhưng mà giả côn thấy hết sức rõ ràng tại cái kia một đoàn tử mang bên trong tựa hồ muốn sản sinh ra sinh mình một dạng tại cái kia một đoàn quang diệu phía dưới dần dần sinh trưởng long ca còn đứng ngây ra đó làm gì lúc này cho hắn một đảo sóng sung kích a thanh hoa cổ long phảng phất có thể biết giả côn ý nghĩ Nhưng không có làm cái gì nói rõ lý do Chỉ sợ hiện tại là tâm lực không đủ đi Dù sao vừa mới cái kia hai chiêu tiêu ha quá lớn huống mà lại còn là một cái nguyên thần tại phóng thích Đột nhiên cái kia một đoàn màu tím quang diệu phun ra một cái viên thịt trôi nổi trong không khí Mà ở viên thịt xuất hiện thời điểm Hát động trong nháy mắt tan biến Giống như cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua Chỉ để lại cái kia viên thịt. Chứng minh vừa mới thấy là chân thực. Mọi người có thể cảm giác được viên thịt bên trong phát ra uy áp. Có thể nói so vừa mới cái kia còn muốn lợi hại hơn giả côn thầm nghĩ không ổn a Vừa mới muốn là chính mình xông đi lên cho một quyền. Làm sao có thể xuất hiện lần nữa. Dù cho hiện tại cũng tốt a thế nhưng giả côn vẫn là không còn kịp rồi. Chỉ thấy viên thịt vỏ ngoài bỗng nhiên vỡ tan. Tựa như một tầng thật mỏng màng một dạng. Dối một tay ra thế nhưng cái tay này chỉ có ba ngón tay. Chỉ có thể nói là có điểm giống nhân loại tay cái này trên không trung dơ dơ lên. Thế mà một phát bắt được tầng mô kia. Đột nhiên xé mở sạp. Một cố huyết tinh lập tức tràn ngập trên không trung. Mọi người rốt cuộc trông thấy đây là cái gì quái vật hắn có một cái đầu. Thế nhưng trên đầu chỉ có một con mắt. Chiếm cứ khuôn mặt một nửa. Còn có liền là bờ môi cùng bình thường không có gì khác biệt. Chẳng qua là cái kia mảnh khảnh cánh tay hơi dài. Đoán chừng coi như không khom lưng. Cũng có thể sờ đến móng chân. Dài như vậy tay nhẹ nhàng một chiếc. Khả năng liền muốn đoạn đi. Mà ở dưới đầu. Thế mà liền là hai chân thân thể đều không có. Mà hai chân này cũng là phi thường tinh tế. Nơi xa xem chỉ sợ cảm thấy là xương cốt. nay loại hình dáng tại ta tôn ca trong mắt, liền là một cái trần trụi quái vật nhìn xem liền hết sức làm người ta sợ hãi. Ngay tại ta tôn ca ác tâm thời điểm, đối phương thế mà há miệng ra đây cũng không phải là bình thường há mồm. Này miệng hơi mở, chỉ sợ có thể trực tiếp nuốt vào vài đầu hổ điêu. Một cỗ mùi hôi thối đập vào mặt, đột nhiên giả côn xem thấy quái vật trong miệng tựa hồ tại ngưng tủ cái gì xuất hiện một cái nhỏ chút còn không đợi giả côn kịp phản ứng một cỗ sóng lớn hồng mang theo quái vật trong miệng bắn ra dạ côn thậm chí đều không thấy rõ ràng động tác này sóng sung kích liền đến rồi mà lại ăn một cách đầy tổn thương cho dù là có áo giáp màu bạc che chở dạ côn đều cảm giác được ngực chiếu nặng tầng mây quay cuồng Mặt đất oanh sập, lúc này chàng diện để cho người ta không rét mà run. To lớn uy áp thậm chí liền ngàn sấm thành người đều đã nhận ra chiến đấu như vậy, khẳng định sẽ kinh động thế lực khắp nơi. Chỉ là bọn hắn cũng không có lá gan này tới quan sát, sợ là đứng ở bên cạnh, liền muốn tan xương nát thịt diệt ly đám người nắm thật chặt hai tay. Trong lòng mười phần lo lắng, phu quân vừa mới thế mà không có né tránh, Ăn một cách toàn còn tốt đang trùng kích đợt bên trong. Còn có thể trông thấy phu quân thân ảnh. Nói rõ phu quân còn không có bị tan đi. Cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Theo sóng sung kích tan biến, giả côn thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm lần này xuất hiện, hết sức chật vật. Trên người áo giáp màu bạc xuất hiện từng đạo nhóm hoành. Phản phất tại nổ tung dìa chỗ. liền ta côn ca áo choàng. Đều chỉ còn lại có một phần ba Rõ ràng vừa mới cái kia một hơi Phun ra ta tôn ca nhiều ít máu Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 83 chương 816 ngân sắc nam nhân truyền thuyết dễ chịu Chỉ nghe quái vật đột nhiên nói chuyện Thanh âm này mọi người coi là Trước đó Long Liệt đã chết Vừa mới xuất hiện Khẳng định là mặt khác đồng lõa thế nhưng nghe thanh âm này Rõ ràng liền là cùng một người giả côn đều bị rung động đến. Cái tên này bị làm hai lần. Thế mà không chết mà lại đầy máu phục sinh. Liền Lam đều là đầy hiện tại trọng yếu là. Thanh hoa cổ long tại vừa mới bị thương nặng. ngươi người trẻ tuổi này không sai có thể đem ta bước đến loại tình trạng này. Long liệt thanh âm vang lên lần nữa. Tăng thêm câu nói này. Vậy liền xác nhận ngụy thường lúc này trầm giọng nói ra. Dạng này cũng chưa chết Cái chủng tộc này thật sự là mạnh mẽ Xác thực mạnh mẽ Thực lực của hắn tối thiểu cùng chúng ta là một cái cấp bậc, Chỉ cao sẽ không thấp Liệt cốt nhẹ gật đầu Mười phần tán thành Nhưng mà diệt tử tử nhẫn nhịn nghẹn miệng Từ tốn nói Nếu như là mấy ngàn năm Xác thực chỉ cao hơn chứ không thấp hơn Hiện tại liền phó nói Các vị thuộc hạ cười nhẹ không nói tướng so với trước kia, hiện tại điều thấp rất nhiều. Bố Lai đặt giọng dịu dàng nói ra. Mặc dù như thế, thế nhưng cách này gọi long liệt là thật lợi hại. Cách này huyền nguyệt đại lục bên trên thật sự là ngọa hổ tàng long A. Cho nên các ngươi nhất định phải lên tinh thần đi đừng ở chỗ này vẫn lạ. Diệp Hoa Căn dặn nói ra. Nhìn một chút cách đó không xa thượng hiên. Nam nhân này muốn so cách này gọi long liệt lợi hại hơn nhiều. Là thật thâm tàng bất lộ. Các vị thuộc hạ nghe xong cung dính gật đầu. Tiếp xuống khẳng định là muốn lính ngộ ba đoạn đây tuyệt đối có thể làm cho thực lực tăng lên mấy cấp bậc. Cách này huyền nguyệt đại lục. Liền là một cách tăng cao thực lực cao điểm phương. Vậy mà lúc này trong sân giả tôn có chút nguy hiểm. Muốn không sao cho ta đi ta có thể làm. Giả tôn cũng không muốn thanh hoa cổ long cứ như vậy không có Mặc dù cùng nó không quen Nhưng cảm giác con rồng này cũng rất máu nóng Thanh hoa cổ long trầm giọng nói ra Làm long tộc cường đại nhất một trong Chỉ có chết trận Không có lùi bước nghe được thanh hoa cổ long Giả tôn không sai biệt lắm hiểu rõ năm đó vì sao lại bị bắt Đánh không lại liền chạy thôi Liền loại tính cách này Có thể sống đến lúc này. Đã coi như là một cái kỳ tích. Thật sự là một đầu cố chấp Long A. Tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được. Nhưng là vừa vặn ngươi đã dùng toàn bộ lực lượng. Hiện tại đã không có. Giả Côn lời hết sức chân thực. Nhưng mà Thanh Hoa cổ Long nghe xong không. Nói gì vẫn không có từ bỏ quyền khống chế. Cái này khiến Giả Côn rất bất đắc dĩ A. Tại sao không nói chuyện. Ngươi hẳn là thấy vinh hạnh mới là. Để cho ta dùng cái bộ dáng này cùng ngươi đánh. Nguyên bản còn tưởng rằng cái bộ dáng này sẽ không xuất hiện. Long liệt đạp ở trong hư không. Chầm rãi hướng phía giả côn đi tới. Mỗi đi một bước. Đều sẽ khiến thiên địa cộng minh. Thực lực đến trình độ này. Thật có thể vô pháp vô thiên thấy giả tôn còn không nói lời nào. Cách này khiến long liệt có chút ít tức giận. Dối ra cái kia ba ngón tay lực hấp dẫn cực lớn nhường giả côn không tự chủ được bay đi cái này khiến giả côn kinh hãi. Long ca. Gọi ngươi long ca còn không được sao coi như ngươi muốn đưa người đầu. Đừng lôi kéo ta cùng một chỗ A lập tức giả côn bị long liệt bóp lấy cổ. Toàn bộ tràng diện trong nháy mắt liền điên đảo. Long liệt dùng ưu thế áp đảo lấy được thắng lợi. Mà bóp lấy giả côn cổ long liệt lạnh giọng nói ra. Biết không. Ta hiện tại đối ngươi rất thất vọng như thế dễ dàng đưa ngươi bắt được ngươi tôn nghiêm đâu ầm long liệt nắm đấm hung hăng nện ở dạ côn phần bụng. Mặc dù dạ côn lập tức cảm giác muốn đã nứt ra này thanh hoa cổ long không phải là muốn cùng mình đồng quy vu tận đi nhanh lên đem nó đá ra đi. Không thể chịu khống chế nhưng mà dạ côn thật muốn làm như vậy thời điểm. Đát vô phương làm được. Cách này khiến dạ côn mười phần kinh ngạc cảm giác mình xong Cô cứu mạng tự do cũng bị mất ngươi vừa mới lợi hại đi nơi nào tới ai nhìn xem không phản kháng giả côn Long liệt là càng ngày càng sinh khí Nắm đấm còn như như hạt mưa đánh vào giả côn ngực Mỗi một quyền đều bao hàm thiên la vạn tượng Coi như là thất tôn tội Cái kia cũng sẽ không như vậy bị đánh Ba cái người vợ đều bưng kín cái miệng nhỏ nhắn Khó có thể tin nhìn xem phu quân Vừa mới lợi hại như vậy Vì cái gì hiện tại không hoàn thủ Hoàn thủ A Diệp Hoa cùng Thượng Hiên trong ánh mắt cũng lộ ra lo lắng Tiểu tử này thật là không được Vẫn là đang giả vờ lúc này hẳn là muốn xuất thủ đi cứu người đại ca chống đỡ A Giả Tần gầm thét một tiếng Tựa hồ chuẩn bị xông đi cứu người Nhưng mà Thượng Hiên một thanh đè lại xúc động Giả Tần như thế tiến lên cùng tìm chết không có gì khác biệt Mang cái gì mũ giáp long liệt khẽ quát một tiếng ba ngón tay đè lại giả côn long đầu mạnh mẽ cho nhổ. Xem trong tay mũ giáp. Long liệt tử tốn nói. Đầu này nón chủ cũng không tệ. Nhưng vẫn là quá kém lời vừa mới vừa dứt âm. Long liệt trực tiếp tương giả côn vô tướng đầu cho bóp nát sau đó tựa như ném tựa như rắc rưởi Từ không trung vứt xuống động tác này giải quyết khiêu khích giả côn hiện tại là muốn tức nổ tung. thế nhưng khống chế thân thể thanh hoa cổ long một câu đều không nói cái này khiến giả côn hết sức ảo não lão tử đều phải chết cạo chết làm sao não rộng rãi có chút ngất nhìn xem giả côn cứ như vậy ngất đi long liệt khói miệng hơi hơi run rẩy liền này phế vật buông ra giả côn long liệt nắm đấm tựa như như mưa rơi hạ xuống tiếng đánh đập truyền khắp toàn bộ thương không giả côn tựa như một cái đống cát sống như Không có làm ra cái gì phản kích Đi chết long liệt hai tay nắm chắc Nâng quá đỉnh đầu Lập tức hung hăng hạ xuống ấm một cỗ to lớn vầng sáng ầm ầm tản ra Giả côn thân thể hung hăng nện tại mặt đất Mặt đất còn như là đậu hũ Hình thành một cái hố cực lớn hoa lúc này Diệp hoa cùng thượng hiên liếc nhau một cái Tựa hồ hỏi lại Vừa mới khẩn cấp như vậy tình huống ngươi vì cái gì còn không ra tay giả tôn cảm giác hai cái này cha vợ là thật hố cứ như vậy nhìn xem con rể mất mạng chẳng lẽ các ngươi không biết lão tử nếu thật là treo nữ nhi của các ngươi liền muốn thủ tiết long liệt lúc này nhìn xuống tất cả mọi người ánh mắt kia liền là đang nhìn người chết các ngươi mạnh nhất đã chết đều tự sát đi long liệt hướng phía mọi người từ tốn nói tựa hồ không muốn đồng thủ Lúc này giả tần hai mắt đỏ bừng Không có chút do dự nào Trực tiếp giúp kiếm hướng phía Long Liệt bay đi nhìn xem một bóng người thế mà còn dám kéo tới Long Liệt lạnh giọng nói ra Cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn chết phải không đưa ta đại ca mệnh tới điên cuồng bên trong giả tần thực lực tăng lên dữ dội, Nắm đấm trong nháy mắt xuất hiện trong tay Long Liệt nhích miệng lên vẻ mỉm cười Nguyên lai chết chính là ngươi đại ca Cũng tốt. Ngươi cũng có thể đi bồi bồi ngươi đại ca. Oanh Dạ tần hung hăng một quyền đánh vào long liệt trên mặt thế nhưng long liệt một chút việc đều không có. Thậm chí trầm rãi nắm quyền. Dạng này ngươi đi cũng dễ chịu. Dạ tần cứ như vậy nhìn xem nắm đấm oanh đến. Chính mình vô phương làm ra phản ứng chút nào nhưng vào lúc này. Dạ tần thấy một bóng người xuất hiện. Tóc là màu trắng bạc. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 83 chương 817 tôn ca tóc xài màu bạc tóc trắng vô cùng tự nhiên phiêu động. Thậm chí xạ tần còn ngửi được một cố gì hương. Chẳng lẽ là nữ đây là xạ tần ý nghĩ đầu tiên nhưng lúc này long liệt không là nghĩ như vậy. Mặc dù nắm đấm bị đối phương nắm chặt. Nhưng hắn cũng không kinh ngạc chiêu này. Mà là kinh hô một tiếng. Người tóc xài theo long liệt câu nói này. Tất cả mọi người nghĩ đến dạ côn thế mà tóc dài vẫn là như vậy tóc dài lúc này dạ côn xác thực tóc dài thậm chí dạ côn bản thân nguyên bản còn không biết. Theo Long Liệt trong lời nói mới biết được. Chính mình thế mà tóc dài cái này sao có thể liền thảo đều không dài đầu. Thế mà tóc dài đây là có chuyện gì lúc này dạ côn nghiêm cần thay đổi hoàn toàn bộ dáng. lướng lử có tóc. Ta côn ca mặt phát sinh biến hóa về chất. Năm đó ta tôn ca nữ chăng Đều là một cái xinh đẹp đại mỹ nữ Mà bây giờ đơn giản cùng lúc trước giống như đúc Nếu không nhìn kỹ Thật sự là một cô nương Một cái nam nhân đẹp trai hơn tới trình độ nào mới có thể như vậy Thật chính là lóa mắt Nhưng mà nguyên bản vỡ tan màu bạc khôi giáp cũng phát hiện biến hóa về chất Thế mà hóa tan vào dạ côn trong thân thể Tựa như một lớp da ra một dạng hai tay cùng hai chân hóa thành chảo tại cách mông địa phương thế mà còn ra hiện một đầu màu bạc đuôi rồng cách trạng thái này giả côn nhưng mọi người trợn mắt hốc mồm vừa mới rõ ràng bị đánh muốn chết lại cứng lên phu quân rất đẹp ai nhan mộ nhi che cách miệng nhỏ nhắn cảm giác mình đều không phu quân dễ nhìn diệp ly cùng diệp lưu cũng xem ngây người đột nhiên phát hiện một sự kiện May mắn hảo phu quân không có tóc. Bằng không thì cũng là một cách hồng nhan hỏa thủy nam nhân. Mà Diệp Hoa sờ lên cầm của mình. Tiểu tử này thế mà so bản tôn còn dễ nhìn hơn mấy phần. Nữ nhi ánh mắt cũng không tệ. Giả côn chậm rãi buông lỏng ra long liệt nắm đấm. Sờ lên đầu của mình loại kia tơ lùa xúc cảm. Nhưng giả côn mặt đều cứng bắt lấy một lọn tóc thả ở trước mắt. Giả côn tầm mắt dần dần trở nên hưng phấn lên Cái gì đến đến cuối cùng cất tiếng cười to Lão tử tóc dài ha ha ha ha giả côn tiếng cười to thế mà đem vỡ tan mặt đất lần nữa vò ngược Thậm chí liền long liệt cũng cao mày lên Nguyên bản ánh mắt khinh thị trở nên cẩn thận giả côn nhìn một chút hai tay Lại sờ lên chính mình thân thể Không nghĩ tới chính mình lại nắm trong tay thân thể quyền này thanh hoa cổ long thật sự là quá xa châu thế mà còn có thể làm cho mình biến thành cái dạng này. Mặc dù giống một đầu long, nhưng chỉ cần có tóc, biến hổ điêu đều được. Lúc này mới ra dáng bằng không thì cũng quá nhàm chán. Long liệt thu thập xong tâm tình tầm mắt trở nên nóng rực lên. Lúc này giả tôn cảm giác toàn thân đều muốn nổ tung. Loại cảm giác này hết sức thoải mái. phảng phất có thể tùy tiện bóp chết trước mắt long liệt nhẹ nhàng vung vẩy mái tóc của mình giả côn hướng phía long liệt ngoát ngón tay ngươi hiện tại không xong rồi hừ cuồng vọng long liệt gầm thét một tiếng tiện tay vung ra một đạo màu đỏ tươi sóng sung kích nhưng mà giả côn căn bản là không có di chuyển trong nháy mắt bị thôn phải đi màn đêm buông xuống côn thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa trên thân không có nửa điểm vết thương liền cái kia một đầu tơ bạc đều bình yên vô sự Có tóc tôn cả Thực lực đó là cỏ cỏ dâng lên Người đều trở nên tự tin Một hơi có thể cùng ba cái người vợ trao đổi một phiên Cái này sao có thể thấy giả côn thế mà bình yên vô sự Long liệt nhìn không được kinh hô Tại chính mình hình thái cuối cùng phía dưới Hắn thế mà lông tóc không thương giả côn nhích miệng lên một tia cười tà đột nhiên hết sức thích ngươi vẻ mặt kinh ngạc thổi phù một tiếng long liệt thân thể thế mà bị xuyên thấu không biết lúc nào giả côn đuôi rồng thế mà mò tới long liệt sau lưng mà long liệt căn bản là không có phát hiện trực tiếp bị xuyên tim giả côn câu lấy long liệt chuyển qua trước mặt sâu lắng nói ra hiện tại ai là phế vật đi chết long liệt một quyền đánh vào giả côn ngực sinh ra thế mà tiếng vọng mà giả côn vỗ vỡ ngực từ tốn nói quá nhẹ lời vừa mới vừa dứt âm giả côn tiện tay liền cho long liệt một quyền không có khoa trương tràng diện một quyền này trực tiếp xuyên thấu long liệt thân thể mà thôi long liệt cường độ thân thể tại ta côn ca trước mặt hiện tại còn như là đậu hũ yếu ớt long liệt khó có thể tin nhìn xem miệng vết thương của mình Ngươi làm sao đột nhiên biến như thế mạnh điều đó không có khả năng mặc dù hiện thực hết sức tàn khốc. Nhưng làm người, liền muốn đối mặt hiện thực. Ngươi nói xem giả côn dối ra long trảo oanh long viêm đột nhiên bắn ra. Trong nháy mắt liền đem long liệt nuốt trưởng lấy đi. Không khí nóng bỏng làm cho tất cả mọi người ngụm lớn thở dốc Hiện tại giả côn quá mạnh nói nhảm. Đều cùng thanh hoa cổ long dung hợp. Có thể không mạnh sao hư không bên trong lại an tính lại. Giả côn hướng phía không khí tử tốn nói. Biết ngươi không chết. Đừng giả bộ. Theo giả côn nói xong, long liệt lần nữa ngưng ghét mà ra cười lạnh nói thực lực mạnh lên còn thông minh. Tự sát đi cho chính ngươi một cái công đạo. Giả côn ma sát chính mình long trào. Thật sự là rất ra thích tóc của mình. Người nào có tấm gương cho mình nhìn một chút. A ha ha ha. vậy ngươi cũng quá coi thường ta long liệt ta long liệt có thể tự xưng là thần tự nhiên có đạo lý vậy thì bắt đầu ngươi biểu diễn đi giả côn lắc lắc một đầu nhu thuần tóc yêu thấy giả côn cái kia tự luyến bộ dáng long liệt nổi giận toàn thân toát ra một cỗ huyết tinh chỉ thấy long liệt thân thể dần dần nứt ra vô số xúc tu theo long liệt thân thể dối ra Cái kia từng sợi vừa to vừa dài xúc tu nhường người Tây cả ra đầu ở trước mặt ta run rẩy đi. Ngươi đem đối mặt xử thượng tối cường ta. Ngươi hẳn là thấy vinh hạnh. Thổi phù một tiếng long liệt trực tiếp cứng ngắc lại. Trước mắt xuất hiện giả côn ảnh từ. Long trảo vạch ra ba đảo ngân mang. Đem chính mình thân thể tách ra giả côn lạnh giọng nói ra. Nguyên bản còn muốn thật tốt cùng ngươi nhạc nhạc. Thế nhưng ngươi làm ra áp tâm như vậy đồ vật không đùa soạt soạt soạt giả côn hai tay như là thịt muối cơ. Đem trước mắt long liệt đập tan đi. Sau đó lần nữa vung ra một đảo long viêm đánh thành cản bã biết long liệt không chết. Thậm chí còn có thể cảm giác được long liệt nổ khí. Làm long liệt lần nữa ngưng tụ. Cả người lộ ra đến vô cùng dữ tợn Điều đó không có khả năng long liệt gầm thép một tiếng. Thân thể cấp tốt bành trướng. nguyên bản cây trúc một dạng tứ chi trở nên cứng cáp càng là bộc phát ra mạnh hơn khí tức dạ côn tầm mắt ngưng tụ không có chút nào e ngại hai tay hướng về sau nâng lên cái này tại long liệt trong mắt trước đó dùng qua sẽ xuất hiện một đảo kinh khủng sóng sung kích cho nên long liệt không ngốc cái trạng thái này sẽ không miễn cưỡng ăn trực tiếp tránh xa nhưng mà dạ côn nhích miệng lên vẻ tươi cười Hai tay hướng về phía trước hung hăng vỗ ba lại có thể là vỗ tay trưởng một cỗ to lớn trưởng phong như lưới sao. Dù cho long liệt lại thế nào né tránh. Thân thể lần nữa bị xoắn nát. Đơn giản bị ta côn ca vò ngược đến không muốn không muốn. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 83 chương 818 tóc của ta rất nhanh. Long liệt thân thể lần nữa ngưng tụ. Chẳng qua là lần này tương đối chậm. thậm chí ngưng tụ thành công long liệt trở nên có chút thở dốc tựa hồ tất cả áp chủ bài đều dùng xong thế nhưng ta côn ca vẫn chưa xong đủ cười nói còn có đến biến sao giả côn hôm nay ngươi nếu là giết ta vậy còn có ngàn ngàn vạn vạn cách ta giả côn gặp qua hung hăng càn quấy thế nhưng phách lối như vậy thật đúng là hiếm thấy a cầu xin tha thứ sao không đây là đàm phán long liệt tựa hồ tại chứng trạc đàng hoàng nói hưu nói vượng dạ côn đều bị khôi hài hỏi ngược lại hiện tại này loại thế cục ngươi dùng cái gì cùng ta đàm phán dùng tôn nghiêm của ta long liệt trầm giọng nói ra dạ côn cười cười được a ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì mới có thể đổi ngươi không chết ngươi liền không muốn biết ta vì sao lại tới này bên trong sao cái này ta cảm thấy hứng thú nói một chút đi đến cùng là ai giả côn hỏi long liệt hơi hơi khí mắt trầm giọng nói ra Giống như ta người còn có thế nhưng bọn hắn không tại huyền nguyệt đại lộc phía trên di cư tại thâm uyên cùng thần tộc vì diện ngươi ý tứ ngươi là thần tộc hoặc là ma tộc người giả côn nghi ngờ một tiếng dạng này người còn rất nhiều vậy thì có điểm khó giải quyết không chúng ta cũng không thuộc về bọn hắn người thuộc về tự do một phương long liệt trầm giọng nói ra được a các ngươi có phải hay không có một cái tự do liên minh a làm sao ngươi biết được a ta tôn ca chẳng qua là vô ích mà thôi không nghĩ tới thật là có nói lung tung long liệt vì đổi lấy mệnh đó cũng là liều mạng thấp giọng nói ra Thâm Uyên ma quân tiền nhiệm tiến hành trọng chỉnh. Để cho chúng ta khổ không thể tả. Thậm chí còn phong ấm rất nhiều người. Chúng ta đương nhiên sẽ không thỏa hiệp. Phấn khởi phản kháng vậy ngươi đi phản kháng cái kia ma quân à. Ngươi tới phản kháng ta làm gì dạ côn nhàn nhạt hỏi. Ngươi này lô giới có chút không rõ rệt ta. Mãi đến mấy ngày trước đây. Một đảo lão đảo tìm được ta. Nói nơi này sẽ xuất hiện một đám người. tương lai sẽ trở thành vì ta đã cản đường giả tôn cùng diệp hoa nghe xong lão đảo đồng thời giật mình lông mày thất tông tội mọi người cũng biết lão đảo chẳng qua là được xưng hô thầy tướng số mà thôi năm đó lão tôn thượng còn nếm qua cái kia thầy tướng số thua thiệt không nghĩ tới lâu như vậy không có xuất hiện thầy tướng số lại xuất hiện chẳng qua là hiện tại còn không xác định có phải hay không cái kia thầy tướng số nhưng cảm giác tám chín phần mười như lời ngươi nói lão đảo có cái gì đặc thù dạ côn trầm giọng hỏi muốn xác định một thoáng cầm lấy một cái coi bói lá cờ xem ra rất hòa thuận dạ côn cùng diệp hoa trong lòng kết luận không sai liền là cái kia thầy tướng số tại diệp hoa trong lòng năm đó cái kia đảo khảm không có đi qua mà diệp hoa nhất định phải bắt lấy cái kia thầy tướng số dạ côn xem như biết Lão đạo kia không phải đoán mệnh Đây quả thực là cố ý để cho mình cẩu tử nhất sinh ngươi Tại sao phải nghe một cách không rõ lai lịch lão đạo lời Này không thực tế Giả côn chất vấn có chút nghi vấn Long liệt khẽ thở dài một tiếng Bởi vì hắn nói Có thể giúp ta diệt hiện tại ma quân Leo lên ma tộc vị trí Còn hiện ra thực lực Ta đương nhiên đến cược một lần lại nói tới Huyền Nguyệt Đại lộc bên trên giết mấy người cũng không khó chẳng qua là không nghĩ tới sẽ như này khó giải quyết dạng này a trước đó nữ nhân kia là ai giả côn hỏi nàng hẳn là thần tộc người bên kia thần tộc bên kia cũng có chút ta dạng này chỉ là đối lập trạng thái vậy xem ra ngươi có chút danh tiếng vừa đến đã muốn giết ngươi đó là tự nhiên ta có thể là long liệt giả côn nâng bàn tay lên Long liệt vẻ mặt xiết chặt, gạt ra nụ cười nói ra: Tôn ca, ta muốn nói đều nói rồi, ta cũng là bị người lợi dụng. Nếu như biết là tôn ca ngươi tại đây bên trong, khẳng định không dám tới. Dạ tần thấy cái tràng diện này, rốt cuộc yên tâm. Đến cuối cùng, hết sức chịu muốn hô một tiếng tôn ca đại ca liền có dạng này mỉ lực. Ta côn ta cũng là giảng thành tín người, nếu người khác nói, vậy khẳng định là thả người. Chẳng qua là thanh hoa cổ long cũng không phải nhân tử như vậy. Trực tiếp chiếm cứ giả côn thân thể. Cái này khiến giả côn giật mình con rồng này. Lại vào chính mình làm sao có thể hắn thế mà có thể như thế tùy tiện sao trông thấy giả côn khí thế không đồng dạng. Long liệt sầm mặt lại ngươi không phải nói thả ta sao long liệt tựa hồ biết mình bị lừa rồi. Hướng phía giả côn chất vấn Đó là hắn Không phải ta làm long tục Có thể sẽ không dễ dàng vòng qua đối thủ Mà lại đối thủ này để cho mình trả giá như thế lớn đại giới long liệt sầm mặt lại Hướng phía giả côn gầm thép một tiếng Đã như vậy vậy cũng đừng trách ta lời vừa mới vừa dứt âm Long liệt trong nháy mắt tan biến Thế mà chạy trốn nhưng long liệt muốn tại ta côn ca trước mặt chạy trốn Đó là không có khả năng giả côn thân hình lập tức tan biến. Làm lúc xuất hiện lần nữa. Đuôi rồng đem long liệt cổ cuốn lại. dán tại trước mặt. Người này cách lừa gạt long liệt khàn giọng hô. Một đôi tầm mắt lộ ra phấn nổ. Đơn giản liền cùng cái kia tân nhiệm ma quân một dạng. Đều có một tấm này mỹ lệ thôn mặt. Còn có một tấm gạt người miệng thanh hoa cổ long không có cho bất kỳ hồi phục. Dối ra một cái móng vuốt. điểm tại long liệt chỗ mi tâm long liệt lập tức phát ra kinh thiên tiếng kêu thảm thiết. tại chỗ mi tâm nở rộ hào quang trói sáng. những ánh sáng này phân liệt tại long liệt trên thân thể kéo gẹt kéo gẹt kéo gẹt chỉ thấy long liệt thân thể như mảnh vỡ một dạng nứt ra. từng khối từng khối rơi trên mặt đất. lần này hắn không tiếp tục sống lại ngòm củ tỏi. nhưng mà đứng trên tư không giả côn. đột nhiên hạ xuống. trên người lớp phải màu bạc tại tan biến dù sao ta côn ca đến bây giờ còn không biết bay tiếp quản thân thể dạ côn vững vàng rơi trên mặt đất đột nhiên phát hiện một kiện chuyện kinh khủng chính mình tóc xài thế mà đang thay đổi ngắn không muốn không muốn a lão tử vừa mới vừa tóc xài mặc dù là màu trắng cái kia dù sao cũng so không có tốt mắt trần tốc độ ta côn ca cái kia một đầu tóc xài mất rồi trụi lủi đầu bại lộ đừng a ta côn ca ngửa mặt lên trời thở dài thật vứt và có tóc vì cái gì lão thiên muốn đối đãi mình như vậy a không phải liền là lớn lên phát sao vì cái gì cứ như vậy khó a phu quân ba cái người vợ lập tức hướng phía giả côn chạy tới mang theo nước mắt vui sướng đối cho các nàng tới nói giả côn không có tóc là chuyện tốt thế nhưng loại chuyện tốt này Không thể nói ra được sợ đà kích phu quân. Dạ côn chỉ có thể ở người vợ ngực tìm kiếm cái kia ấm áp an ủi. Dạng này Diệp Hoa cùng thượng hiên nhìn không được. Không phải liền là không có tóc sao nhìn một chút thế mà Quang Minh chính đại chiếm tiện nghi. Náo đủ liền trở lại. Diệp Hoa nói xong cũng tan biến tại trong hư không. Dạ côn nghe xong xứng sờ. Hướng phía Diệp Ly hỏi. lời này là có ý gì diệt ly tức giận nói ra đương nhiên là đồng ý á thật giả côn đều không thể tin được tên đầu trọc này rất nguy hiểm 83 chương 819 đừng bắt ta côn ca nói đùa diệt ly cùng diệt lưu nhìn nhau cười một tiếng hiện tại đảo còn chưa tin ai coi như đồng ý thì đã có sao tóc của ta không có vừa mới còn ở nơi này giả côn hai tay che đầu chọc loại cảm giác này là thật kém Một điểm trải nghiệm đều không có. Phu quân, không có tóc còn đẹp mắt một điểm có đúng hay không á? Nhan Mộ nhi giọng dịu dàng cười nói. Phu quân nếu là có tóc, liền bộ dáng kia. Không chừng muốn chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Diệp ly khẽ cười nói, xác thực chúng ta đều nhìn quen ngươi không có tóc, có tóc còn không thích ứng. Các ngươi cũng không cần an ủi ta. Kỳ thật các ngươi ba cách đã bị có tóc ta mê hoặc. Sở dĩ nói như vậy Là sợ ta dung nhăn mê hoặc cách khác cô nương Ba cái người vợ biểu lộ là như vậy liền như thế một chút lo lắng Ngươi đều biết chỉ đùa một chút mà thôi Xem xem các ngươi này nhỏ bộ dáng Không phải là thật a Giả côn phủi tay vừa mới cũng là cảm thán một tiếng Biết đó là bởi vì thanh hoa cổ long nguyên nhân Xem ra sau này nghĩ tóc dài Chỉ có thể dựa vào thanh hoa cổ long Chẳng qua là hiện tại thanh hoa cổ long Sợ là không dễ dàng như vậy thức tỉnh Cuối cùng một chiêu ghi hợp thể Xem như đánh cược long tộc tôn nghiêm Không thể không nói Quả thực là choáng rồi Nguyên bản còn không hiểu rõ long liệt Thế nhưng hợp thể về sau Đơn giản đạt đến nghiền ép Cuối cùng trực tiếp đem hắn chém giết. Chẳng qua là ngưu bức như vậy thanh hoa cổ long Năm đó là thế nào bị từ hàng thiên tôn cho thu phục Thậm chí còn làm thành trang bị Nếu như dựa theo thực lực tới nói lời Chính mình kế thừa cố địa chỉ có một phần mười đi Chờ thanh hoa cổ long thức tỉnh Đến lúc đó muốn hỏi một chút nó Năm đó là cái tình huống như thế nào Luôn cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy Đại ca tẩu tẩu dạ tần lúc này chạy tới lên tiếng hô Dạ côn giơ giơ lên tay, không có việc gì, trở về rồi hãy nói. Xác định đại ca không có việc gì, dạ tần mới yên lòng. Em trai, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ai, nhỉ nhị các nàng đều sinh đi. Diệp ly nở nụ cười xinh đẹp, tò mò hỏi. Dạ tần khẽ cười nói tẩu tẩu đoán chừng hiện tại đã sinh. a vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp lưu kinh hô một tiếng. giả côn trèo ở em trai bà vai thật sâu nói ra đây mới là huynh đệ còn không biết xấu hổ nói chúng ta sinh con thời điểm ngươi không tại hiện tại ngươi a để tức phụ muốn sinh cũng không tại nhị nhị các nàng nhiều khó khăn qua a một cách người nói chuyện đều không có nhan mộ nhi tức giận nói ra hiện tại cũng còn nhớ rõ khi đó hy vọng nhiều giả côn tại bên cạnh mình. Giả tần nói rõ lý do nói ra tẩu tẩu mặc kệ đại ca sự tình, là ta miễn cưỡng tới. Mấy người các ngươi đang nói chuyện gì đây? Liệt cốt lúc này tùy tiện đi tới. Treo ở giả côn bà vai cười nói. Tiểu tử không tệ a Vừa mới tại lão tôn thượng trước mặt trang bức. Bội phục. Liệt cốt thúc, ta vậy làm sao lại là trang bức đâu, như thường kỹ thuật, như thường kỹ thuật mà thôi ác. ta côn ca cũng là gương mặt khiêm tốn nhưng mà cái kia khẽ nhích cái cằm tựa hồ có thể nói rõ hết thầy ta trang mức ta ngang tàng liệt cốt nhỏ giọng nói ra bất quá nói đi thì nói lại có tóc ngươi cùng không có tóc ngươi đây tuyệt đối là hai người dạ côn biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc lại ngươi đây là nắm thiên cho trò chuyện sợp a Đại ca có tóc xác thực xạ tần lời còn chưa nói hết, liền đã ngừng lại, sợ đà kích đại ca. Giả côn giang tay ra, không có việc gì, ta sớm đã thành thói quen. Nói xong cũng hướng phía vừa đi cho một cái nghèo túng bóng lưng, giống như hết sức tội nghiệp giống như. Diệp tử tử lúc này đi tới nói. Các ngươi thật sự là không được. Luôn bóc người vết sẹo Không biết giả côn hết sức để ý không có tóc sao ta lại khác biệt. nói xong diệp tử tử liền hướng phía không có đi xa dạ côn hô to dạ côn ngươi tóc dài đi đâu rồi dạ côn toàn thân cứng đờ những người này là thật nhàm chán coi là nói những lời này ta côn ca liền sẽ lòng chua xót sao không thể nào tốt các ngươi cũng không cần trêu chọc phu quân diệp ly vẫn là rất tuyệt giúp đỡ phu quân của mình nói chuyện đúng vậy a phu quân không có tóc đã rất thống khổ dạ côn khóe miệng hơi hơi run rẩy Liền các ngươi đều nói này chút đi Liền không nên tới tìm các ngươi đúng Ta côn ca là đến tìm nữ Các ngươi chẳng qua là phổ thêm phẩm mà thôi Mọi người lần nữa về tới ngàn dặm thành Vậy mà lúc này ngàn dặm thành có một ít phòng ốt đều đổ sụt Mặt đất cũng xuất hiện vết nứt. Tiếng kêu rên cũng là đứt quãng truyền ra Xem ra vừa mới chiến đấu đát lan đến gần ngàn dặm thành bên này Nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác Trước đó Diệp Hoa cùng thượng hiên chiến đấu đều đổi địa phương liền là tránh cho tình huống như vậy phát sinh Chẳng qua là không nghĩ tới cuối cùng vẫn phát sinh Mọi người về tới tố ra Tố ra người thấy một đám người trở về Liên tưởng tới vừa mới uy áp Tựa hồ có thể đoán nghĩ đến cái gì Bọn hắn chẳng lẽ đi ra ngoài đơn đấu sao đây là có cỡ nào nhàm chán a? đúng rồi đông tứ cùng đáp từ bọn hắn đâu giả côn tò mò hỏi đều không nhìn thấy bọn hắn a diệp ly nhẹ nói ra bọn hắn đều tại trong phòng tu luyện đều bế quan thật lâu rồi đều đang bế quan giả côn nghi hoặc hỏi U, vinh quy quy mơ tựa hồ cảm giác mình thực lực khiếm khuyết một điểm cho nên bọn hắn đều hết sức áy náy đi giả côn cười cười này chúc đáng yêu người a Kỳ thật đụng phải giống cha vợ như thế. Có đôi khi thật đúng là bất lực. Dù sao quá mạnh. Giả côn, lão tôn thượng gọi ngươi. Ngụy thường đi tới khẽ cười nói, bây giờ nhìn giả côn, đó là thuộc về mình người tầm mắt. Muốn có được bọn hắn tán thành, chỉ có hiện ra mạnh mẽ vũ lực, dựa vào mồm mép là vô dụng. Gọi ta gọi ta làm cái gì ta cũng không biết, ngươi đi chẳng phải sẽ biết sao ngụy thường cười cười, liền đi ra. dạ côn dừng một chút, thấp giọng hỏi, phụ thân các ngươi gọi ta làm gì? đoán chừng là có lời hỏi đi, không có quan hệ, không cần sợ. diệp lưu ôn nhu cười nói, phu quân còn quá trẻ, khí thế phương diện vẫn là khiếm khuyết một điểm, từ từ sẽ đến liền tốt. thôi đi, ta sẽ sợ sao? giả côn nhẫn nhịn nghẹn miệng, nhanh chân đi theo ngụy thường đi đến, đi vào trong nhà, giả côn đi vào lầu ba. Đi vào đi, lão Tôn thượng liền tại bên trong. Ngụy Thường đứng tại bên cạnh cửa, khẽ cười nói. Giả Côn nhẹ gật đầu, hít một hơi thật sâu đẩy cửa vào. Bên trong tựa hồ là một cái thư phòng, chính mình cha vợ đứng tại trước cửa sổ, đang ở thôn Vân Thổ vụ Giả Côn đóng cửa lại, đi đến Diệp Hoa bên người hô, "Lão Tôn thượng." Diệp Hoa phun ra một điếu thuốc sương mù, từ tốn nói, "Không gọi cha vợ rồi cha vợ." Ngươi thật đúng là không khách khí Đều là người một nhà Khách khí cái gì nha Dạ côn dù sao cũng là người trẻ tuổi Coi như tăng thêm đời trước 40 tuổi cũng chưa tới Diệp Hoa đem trong tay đầu mẫu thuốc lá bắn rớt Quay người nhìn xem Dạ côn. Đã ngươi nói là người một nhà Vậy chúng ta cũng không cần giấu riêng cái gì Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 83 chương 820 tìm thầy tướng số giả côn nghe xong cha vợ lời này. Trong lòng có chút kinh ngạc. Đây là một trận thẳng thắn cuộc sao đúng thế. dạ côn nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ngươi ly hôn mà các nàng sự tỉnh. Ta có khả năng mặc kệ. Thế nhưng bản tôn bước chân không lại bởi vì ngươi mà dừng lại. Diệp Hoa trầm giọng nói ra thực lực của ngươi mặc dù rất mạnh thế nhưng còn chưa đủ. dạ côn xem như hiểu rõ cha vợ ý tứ bất quá vẫn là nghĩ kiên trì một thoáng cha vợ ngươi muốn chinh phục cái này huyền nguyệt đại lục là có thể nhưng huyền nguyệt đại lục bên trên trên cơ bản đều là người bình thường khá nhiều bọn hắn căn bản là cấu bất thành uy hiếp cái này cũng muốn xếp sao ngươi tựa hồ không để ý tới hiểu bản tôn ý tứ xếp hay không đó là ở chỗ bọn hắn chính mình hiểu không rằng thật Ta côn ca một thoáng không có hiểu rõ. Diệp Hoa cũng không có giải thích quá nhiều. Từ tốn nói. Vừa mới cái kia Long Liệt nói lời. Càng thêm kiên định bản tôn muốn chinh phục ý nghĩ. Long Liệt nói lời hắn nói cái gì rồi bản tôn vừa mới nhìn ngươi phản ứng cũng rất lớn. Long Liệt trong miệng lão đảo ngươi cũng đã gặp Diệp Hoa có thể là phi thường chi tiết. Tại Long Liệt nói lão đảo thời điểm. Giả Côn phản ứng Diệp Hoa nhìn ở trong mắt Đây mới là gọi Giả Côn tới chuyện chủ yếu Giả Côn cũng không có ý định giấu riêng bao lớn chút chuyện à U Vinh Quy Quy Mơ Trước khi tới ta tại Thái Kinh gặp qua lão đạo sĩ này Hắn cho ta tính toán một mảng, Hắn nói ta lần này ra tới Cầu tử nhất sinh Nhưng mà nghe Long Liệt vừa mới nói như vậy xem ra là cố ý an bài cẩu tử nhất sinh. Giả côn nhẫn nhịn nghẹn miệng, còn bán tiên đâu liền này ký càng cùng bản tôn nói một câu. diệp hoa ngồi tại cái ghế bên cạnh bên trên hỏi. Giả côn đem đi qua nói một lần đi qua chính là như vậy, liền là một cách đa mưu túc trí cao nhân mà thôi. vậy ngươi liền sai. cách này thầy tướng số. bản tôn thật lâu trước đó liền đụng gặp qua. cách này người thực lực không rõ. Tựa hồ có thể an bài mọi chuyện. Không phải đâu cha vợ ngươi cũng không là đối thủ bản tôn năm đó cũng bị hắn đưa vào trong ảo cảnh. Diệp hoa lạnh giọng nói ra chính mình một mực tại tìm thầy tướng số hạ lạc, lần này xem như có manh mối. Nghe được cha vợ, giả côn rất là kinh ngạc cha vợ đều bị cái kia bán tiên lừa qua. Ngươi có thể phải chú ý. Hắn nói cầu từ nhất sinh. cũng không phải tùy tiện nói một chút diệt hoa nhìn xem giả côn cảnh cáo một tiếng vậy còn có thể chỉ cái gì không biết ngươi vẫn là cẩn thận mới là tốt ly nhi các nàng bản tôn sẽ đưa về thái kinh ngươi tự mình một người trở về giả côn ta dựa vào dù sao cũng là ngươi con rể a liền là loại đãi ngộ này sao thế mà để cho ta côn ca tự sinh tự diệt Ma tộc sự tình ngươi biết nhiều ít diệp hoa nhẹ giọng hỏi. Dạ côn lắc đầu. Ma tộc sự tình biết đến không nhiều. thế nhưng tại mấy năm trước thời điểm, cái kia thánh thiên gia triệu hoán qua ma tộc tướng lính tiến công thái kinh bị ta diệt. Thánh thiên ngũ đại cổ lão thế ra thánh thiên gia u v q q mơ liền là bọn hắn. thần tộc ở nơi nào ngươi biết không diệp hoa hỏi. nói chuyện đến thần tộc Dạ côn chợt nhớ tới một sự kiện. Mặc dù ta không biết thần tộc ở nơi nào. Thế nhưng ta có thể đi thiên cung. Đó là trước kia thần tộc chỗ ở. Thiên cung ngươi có thể đi U, V, Quy, Quy, Mơ. Ngươi có thể đi thiên cung đó là tốt nhất. Điều tra một chút lão đạo kia hạ lạc. Lão đạo sĩ này hiện tại không chỉ là tính toán bản tôn. Còn tại tính toán ngươi. Dạ côn nguyên vốn là dự định đi thiên cung. Hiện tại cũng là thuận nước đẩy thuyền cười nói. Cha vợ nếu nói như vậy. Ta tự nhiên là sông pha khói lửa Diệp Hoa đều tin ta côn ca câu nói này. Đưa tay vỗ vỗ giả côn bả vai. Các nàng có bản tôn nhìn xem. Ngươi yên tâm đi. Ta em trai hắn còn phải trở về. Này chúc ngươi yên tâm đi bản tôn sẽ xử lý. Diệp Hoa tử tốn nói. Giả côn nhẹ gật đầu. Tò mò hỏi. Cha vợ Trước đó các ngươi hai cái chiến đấu Cuối cùng đến cùng người nào thắng không nên hỏi đừng hỏi Đừng hẹp hỏi a Vậy ngươi liền nói một chút Ta cái kia cha vợ xuất ra đòn sát thủ gì rồi dạ côn phi thường tò mò Thượng hiên người này thi vương áp chủ bài là cái gì Diệp Hoa cười khẽ một tiếng chuyện này ngươi đi hỏi bản thân hắn đi Các ngươi giảng này là thật vô cùng không có ý nghĩa a dạ côn nhìn không được chửi bậy một thoáng này có cái gì tốt xấu riêng chờ ngươi đem thần tộc cùng ma tộc tin tức mang về bản tôn cũng là có thể nói cho ngươi chẳng lẽ cha vợ ngươi muốn san bằng hai người bọn họ chủng tộc diệt hoa đứng dậy từ tốn nói cái thế giới này chỉ cần một cái vương là đủ rồi cái kia chính là bản tôn nhưng mà ta côn ca dự tính ban đầu cùng diệt hoa vừa vặn tương phản Cũng không muốn làm cái gì vương. Chỉ nghĩ tới bình thường sinh hoạt. Cũng là tại vì điểm này nỗ lực. Đi ra thư phòng dạ côn khẽ thở dài một tiếng. Chẳng lẽ là mình lão. Một điểm chinh phục dục vọng cũng không có. Nhìn một chút cha vợ cao tuổi rồi. Chinh phạt bước chân một mực không đình chỉ. Phu quân. Thế nào ba cái người vợ liền ở bên cạnh không xa chờ. Thấy phu quân thất hồn lạc phách ra tới. Còn tưởng rằng lọt vào cái gì đà kích Giả côn cười cười Không có gì Chỉ là có chút cảm xúc Ba vị người vợ nhẹ nhàng thở ra Còn tưởng rằng lại náo sập Đúng rồi Chúng nữ nhi đâu nhanh mang ta đi nhìn một chút Rất lâu không nhìn thấy lão đại Lão nhị Lão tam Diệp ly ngang giả côn liếc mắt Người khác là nữ hài tử Đừng có dùng này gọi nam hài ngữ khí có được hay không Ai nha Có quan hệ gì nha Đi đi đi khi nhìn thấy hơn nửa năm không thấy nữ nhi giả ôn cái kia hưng phấn a nhìn một chút lũ tiểu ra hỏa đều mở mắt lấy trước kia là một mực ngủ con mắt này thật sự là xinh đẹp a cùng mình giống như đúc còn tốt tóc là ra tới cái gì đều có thể cùng cha một dạng thế nhưng tóc tuyệt đối không nên một dạng ba cái nữ nhi nhìn trước mắt đầu chọc đầu tiên là xứng sờ sau đó mang theo nghi hoặc nhìn về phía mình mẫu thân tựa hồ tại hỏi. tên đầu chọc này là ai a, không phải là cha đi. thấy ba cái nữ nhi cái kia khả ái phản ứng, ta tôn ca đều cười ra heo gọi thật là đáng yêu. có lẽ là cha con liên tâm. ba đứa hải tử không có một chút ngăn cách. hướng phía cha của mình bóp a. mà ta tôn ca vui đến quên cả trời đất. Mặt cho nữ nhi chơi đùa chính mình đầu chọc. thấy cha con bốn người chơi đến như thế vui vẻ. Diệp Ly cũng là yên tâm Ba cái nữ nhi chỉ dán chính mình Những người khác không có chút nào bán mặt mũi Cho dù là phụ thân muốn ôm Đều là không nguyện ý Qua mấy ngày ta phải đi ra ngoài một bận Nắm bắt giả nhị khuôn mặt Giả côn khẽ cười nói Ba cái người vợ nghe xong Vẻ mặt không khỏi cứng đờ Này mới vừa trở lại Tại sao lại sắp đi ra ngoài Đi nơi nào Diệp Ly tò mò hỏi Diệp lưu thấp dòng hỏi Có phải hay không phụ thân cho ngươi đi Giả tôn? Ngẩng đầu nhìn về phía ba cái người vợ Cười nói Cũng không phải là các ngươi phụ thân Ban đầu cũng muốn đi Chỉ là các ngươi phụ thân cũng muốn ta đi Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 83 chương 821 cha thế mà tới nghe được giả tôn nói Ba cái người vợ cũng là không hiểu ra sao Dù sao các nàng sau khi rời đi Thái Kinh phát sinh rất nhiều chuyện, cho nên giả tôn cũng tỉ mỉ đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Bất quá đối với thân thế phương diện, giả Côn không có nói cho các nàng biết nghe. Có lẽ là không có chuẩn bị sẵn sàng đi. Chỉ là ta côn ca trăm triệu không nghĩ tới Đông Môn mộng sớm đã đem chuyện này nói cho Diệp Ly các nàng nghe. Cho nên phu quân ngươi dự định đi Thiên Cung sao Diệp Lưu nhẹ giọng hỏi. U. Vê quy quy, mơ, liền là đi thiên cung nơi đó thật sự là giữ nhiều lành ít a. dạ côn nhẹ nhàng giữ chặt diệp lưu tay nhỏ. mặc dù đều là vợ chồng, nhưng diệp lưu vẫn là không nhịn được ngượng ngùng một thoáng. ngươi đem người kia tay chân cắt ngang, người nhà của hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua ngươi có muốn không ta đưa ngươi đi. diệp ly nghiêm túc nói, phu quân một người đi quá nguy hiểm thêm một người cũng là nhiều một phần bảo đảm. Giả côn chứng trạc đàng hoàng nói ra Cái kia cũng không cần theo ta cùng đi Các ngươi hiện tại bồi bồi ta cũng sống như nhau Ba cái người vợ xứng sờ Lập tức đột nhiên ý thức được phu quân trong lời nói có hàm ý Trong nháy mắt liền bắt đầu ngại ngùng Tới tới tới đừng, hải tử còn ở đây Hải tử tại có quan hệ gì Chẳng qua là trao đổi một chút tình cảm Các ngươi nghĩ đi đâu vậy Phu quân, ngươi bắt hắn lại, đừng để hắn chạy. Có ngay. Nhan Mộ Nhi vui thích cười nói, "Giả Côn thật sự là im lặng ai, những nữ nhân này thật sự là khỉ gấp giữa ban ngày đây." Cứ như vậy, Giả Côn tại Tố ra bên trong vượt qua bình thản một tháng, mang mang chúng nữ nhi cùng người vợ nhóm đi sâu trao đổi một chút, hoặc là liền đi bái phỏng một thoáng cha vợ. hỏi bọn họ một chút ngày đó đến cùng là người nào thắng còn đi xem xem đông tứ đát từ bọn hắn ai biết bọn hắn bế quan muốn lâu như vậy liền con mèo kia đều đang bế quan ta côn ca dám đánh cược con mèo kia khẳng định ré vào trên xài nhà đi ngủ đến mức thanh hoa cổ long đát lâm vào ngủ say dạ côn cũng không biết thanh hoa cổ long hà niên tháng nào mới có thể xuất hiện dù sao đó là duy nhất có thể tóc dài tình huống Nếu như có thể mà nói, thật nghĩ giúp đỡ thanh hoa cổ long. Có lẽ nó có thể chỉ hết chính mình này không có tóc vấn đề. Coi như là mái tóc màu bạc, ta ôn ca cũng có thể tiếp nhận chỉ cần không phải màu xanh lá là được rồi. Hiện đang nghỉ ngơi là nghỉ ngơi đủ rồi cũng là nên xuất phát đi thiên cung, nói thật còn có chút niệm niệm không bỏ. Phu quân hậu thiên liền chuẩn bị đi rồi sao ngồi tại giả côn bên người đều diệt ly không ngừng nói giả côn nằm trên ghế mặt rơi ôn hòa ánh nắng thỉnh thoảng trộm ngắm một cái nhịp nước mổ nhi cái kia tư thái thật sự là diệu nha nếu ngươi không đi phụ thân ngươi liền nói ta chết tại ôn nhu hương bên trong giả côn nhẫn nhịn nghẹn miệng trước mấy ngày cha vợ kêu chính mình một chuyến rõ ràng biểu thị. hai cái nữ nhi đều ngủ một tháng, không sai biệt lắm muốn đi công chuyện, làm ta côn ca cảm thấy đây là một trận giao dịch giống như, ta đây đi cùng phu quân nói một chút, những ngươi lại nghỉ ngơi một tháng tốt, diệp ly đề nghị, dạ côn đưa tay nhéo nhéo diệp ly khuôn mặt nhỏ nhắn, không nỡ bỏ ta sao nào có, chẳng qua là lo lắng ngươi. Mỗi lần trở về liền lập tức muốn đi ra ngoài một cố oán phụ mùi vị đập vào mặt. Chán rét không biết lòng tốt. Diệp Ly hiểu hừ một tiếng quay đầu không nhìn ta tôn ca. Giả côn khẽ cười nói. Nhẹ nói ra. Đi thiên cung xử lý. Cũng không cần quá lâu. Chờ chúng ta chứng ngại trước mặt toàn bộ thanh trừ hết. Chúng ta liền có thể tốt cuộc sống thoải mái. Mỗi lần đều là như vậy Diệp Ly nhẫn nhịn nghẹn miệng. ta có biện pháp nào đâu chuyện phiền toái tổng là chính mình tìm tới cửa giả côn bất đắc dĩ thở dài ta côn ca vô tâm gây chuyện nhưng sự tình luôn là tìm đến mình diệp ly cũng là khẽ thở dài một tiếng trước kia phu quân cũng là nghĩ như vậy nhưng càng muốn tránh đi phiền toái những cái kia phiền toái sẽ không rời đi ngược lại dán vào ngươi tới đúng rồi ngươi thần kiếm làm sao cho diệp Diễm. Diệp Ly cũng là gần nhất mới biết, nhìn không được hỏi. Dù sao Diệp Diễm cũng là ta em vợ, này lễ gặp mặt cũng không thể quá keo kiệt đi. Dạ tôn cũng là không có chút nào đau lòng, không phải liền là một thanh thần kiếm sao, căn bản là không coi vào đâu. Vậy ngươi còn có một cách em vợ, đến lúc đó vẫn phải chuẩn bị một chút nha. Diệp Ly cười khúc khích. Dạ Tôn cười khẽ một tiếng, nghe nói cái kia em vợ là mặt vô cơ, không dễ tiếp xúc. Diệp Thần tính cách cùng phụ thân không sai biệt lắm, chờ thân quen liền tốt. Còn tốt, tính cách của các ngươi không có theo cha vợ. Thế nào, chê a? Cái kia ngược lại là không có, có đôi khi chuyển hóa một thoáng tính cách vẫn là rất mang cảm giác. Dạ côn run lên cái kia mùi khai khai lông mày. Ma dược liền nghĩ chuyện này diệp ly chọc chọc giả côn cái chán thật là một cái biến thái đầu chọc giả côn lên tiếng cười một tiếng muốn liền là này tổng tháng ngày cái gì đều không cần nghĩ dễ chịu các ngươi đang nói chuyện gì đâu vui vẻ như vậy nhan mộ nhi theo trong hồ ra tới thấy ta côn ca mắt không chớp thật là mỹ diệu nhìn một chút người nào đó trong mắt đều trợn lồi ra diệp ly trêu chọc một tiếng nhan mộ nhi xem xét Cười khúc khích liền ra thích phu quân cái ánh mắt này, nói rõ chính mình vẫn rất có mị lực. ngươi biết cái gì, này gọi chăm xem không chán càng là một loại ánh mắt tán thưởng Diệp ly trợn trắng mắt thật sự là sẽ rào biển. Ngay tại ta tôn ca cùng người vợ liếc mắt đưa tình thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác một cỗ khí tức vượt gì xuất hiện tại tố ra vùng trời xuất hiện cái vết nước nhìn xem cái này vết nước. Dạ côn nắm thật chặt lông mày. Lúc này mới không có nghỉ ngơi bao lâu Chẳng lẽ lại có cao thủ xuất hiện sao Diệp Hoa lúc này cũng nhìn thấy Tầm mắt có chút ngưng trọng lên Mà lên hiên cũng sống như vậy một tháng này bên trong Khôi phục được bảy tám phần Không nghĩ tới lại toát ra một cái Các vị thuộc hạ cũng bắt đầu cảnh giác lên Mà tố ra người hết sức sợ hãi Cảm giác Diệp Hoa tại tố ra một ngày Liền sẽ dẫn tới mạnh hơn người chỉ thấy theo trong cách khe đi ra một bóng người cái này người ăn mặc trường sam màu đỏ Tầm mắt thâm thúy Toàn thân tản ra một cỗ cường đại khí tức Mà giả côn nhìn người nọ Không khỏi xứng sờ liền diệp ly cũng là ngây ngẩn cả người thượng hiên càng là cười ra tiếng Nói nhỏ nói ra Thông ra cái này bức giả bộ tốt Không sai Tới chính là giả minh chỉ thấy ta minh ca trong tay đao lắc một cái. Sau lưng vết nứt lập tức tan biến. trầm giọng quát. tôn côn. Đừng sợ. Cha đến rồi diệt hoa nghe xong. Khóe miệng giật một cái. Còn tưởng rằng là đối thủ cường đại. Lại có thể là giả côn cha. Chẳng qua là giả côn cha. Này người tướng mạo làm sao lại sinh ra giả côn loại kia mặt ra tới. Còn có. Dạ côn đều lớn như vậy người. Còn gọi côn côn không thể không nói. Áp lực liền là đột phá động lực. Biết nhi tử đi rất nguy hiểm. Dạ minh cũng là liều mạng lính ngộ ba đoạn. Không phải sao, lính ngộ tốt ba đoạn trực tiếp lại tới. Mà dạ minh ba đoạn tựa hồ có thể vạch phá không gian trực tiếp theo thái kinh xuất hiện tại tố ra vùng trời. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 83 chương 822 thông gia tổ đội đi hoa lâu này loại không gian truyền tống rất ít người sẽ. Giả côn đến bây giờ đều còn sẽ không. Mà diệp hoa bên này người cũng là sẽ. Vị diện khác biệt. Khẳng định sẽ có một chút khác biệt. Lúc này giả minh phảng phất trở lại lúc tuổi còn trẻ, loại kia duy ngã độc tôn cảm giác có thực lực liền là thoải mái. con trai mình xem đến khẳng định sẽ lộ ra sùng bái ánh mắt khô to phủ thân đại nhân ngưu bức ta minh ca lúc còn trẻ đó cũng là thái kinh chủ băng nhóm tạo nghệ cũng không kém bằng không thì làm sao lại nhường đông môn mộng cảm mến đây này không phải là không có đạo lý chẳng qua là dạ minh hiện tại cảm giác có chút xấu hổ trong viện này kiến trúc rất kỳ quái Rõ ràng có người lại đối với mình bỏ qua thế mà đừng người xem thường cha. Ta tại đây bên trong. Giả côn đứng dậy, hướng phía giả minh khoát khoát tay. Liếc nhìn nhi tử. Giả minh một cái lắc mình. Đi thẳng đến giả côn bên người. Cảnh giác nói ra. Côn côn. Không có sao chứ có cha tại. Bọn hắn không dám bắt ngươi thế nào, cha. Diệp ly cùng nhan mổ nhi ở bên cạnh ôn nhu hô. Nhưng mà giả minh ngay từ đầu không có phát hiện. Hiện tại thế mà trông thấy hai cái con dâu. Chẳng qua là các nàng ăn mặc giả minh một bàn tay che mắt. Ta đi diệp ly cùng nhan mộ nhi xứng sờ. Còn không nhanh đi thay quần áo. Giả côn im lặng. Nơi này liền cha vợ đều sẽ không tới. Tăng thêm các nàng ra thích bơi không nghĩ tới cha thế mà đột nhiên tới. Cha các nàng đi. Dạ Minh nhìn xem nhi tử nghiêm túc nói ra tôn côn Các nàng ăn mặc thực sự có tổn thương phong hóa Ngươi phải nói một chút a Tốt Không có vấn đề Ta lát nữa liền đi nói u Vinh Quy Quy Mơ Thuận tiện làm một bộ như thế quần áo cho cha Dạ côn biểu lộ là như vậy cha sợ là muốn cho mẫu thân xuyên cha ngươi liền không sợ bị mẫu thân cho đánh chết sao đúng rồi tôn côn này sao lại thế này dạ minh nghi hoặc hỏi đều dự định và thân ra đánh một trận làm xong a dạ côn hơi hơi ngửa đầu có con của ngươi ta xuất mã nơi nào có không giải quyết được sự tình ngưu bức a khó khăn như vậy cha vợ đều bị ngươi làm xong cha cũng yên lòng dạ tần đem kiếm cho cất ký vui mừng nói ra Cha lúc này dạ tần từ đằng xa chạy tới. Tần tần tới coi như không tồi. Dạ minh vỗ vỗ dạ tần bả vai cười nói. Dạ tần tranh thủ thời gian gật đầu. Hỏi. Cha. Vợ ta các nàng sinh hay chưa tại các ngươi sau khi đi hai tháng. liền sinh. Hai cái lớn tiểu tử béo. Dạ minh cái kia vui vẻ ác. Dạ ra cũng ra nam hài. Không có cách ai kêu ta côn ca sinh ba cách nữ nhi Nghe được người vợ thuận lợi sản xuất, giả tần rốt cuộc an tâm, một tháng này một mực đang lo lắng Thông ra Lúc này thượng hiên đi bên cạnh đi tới, phó miệng mang theo nụ cười Thông ra, đã lâu không gặp, khí sắc không tệ a. Dạ minh trông thấy thượng hiên, cái kia liền phản phất thấy cùng chung chí hướng chiến hấu sống như cái kia thân mật a. Thượng hiên khiêm tốn cười nói Còn tốt Còn tốt thông ra làm sao đột nhiên tới còn không phải là bởi vì hài tử sự tình. Bây giờ nhìn lại không có việc gì. Ta cũng yên lòng. Thông ra một người tới giả minh hướng phía thượng hiên run lên lông mày. Thấp giọng nói ra. Đúng vậy a Thật vất vả ra tới một chuyến. Này ngàn rằm thành hoa lâu rất không tể thượng hiên lặng lẽ nói ra. dạ minh tầm mắt sáng lên. Thông ra đã dò xét tốt đường nghe nói. Còn chưa có đi qua. Không nghĩ tới thông ra tới. Cũng tốt có bạn nha. Vợ ngươi liên hàn nàng đi về trước. Thượng hiên như tên trộm cười nói. Liên hàn tại nửa tháng trước liền trở về. Dù sao mê vụ sâm lâm bên kia phong ấm còn phải xem lấy. Mà lên hiên bởi vì thương thế nguyên nhân. Cho nên tạm thời lưu lại. Làm người vợ không có ở bên cạnh thời điểm hai nam nhân trộn lẫn cùng một chỗ. Vậy khẳng định không có chuyện gì tốt. Vậy thì tốt à. Dạ Minh liền sợ liên hàn đi cáo trạng. Nữ nhân này địa phương khác có khả năng không đến một đầu tâm. Thế nhưng tại phương diện này. Đây tuyệt đối là thống nhất. Dạ Côn đứng ở bên cạnh cũng là im lặng. Cha cùng cha vợ làm sao như vậy ra thích đi hoa lâu. Hoa lâu những cô gái kia mặc dù có chút đẹp mắt. Nhưng khẳng định không dịp mẹ hôn cắt nàng. cho nên nói à ta tôn ca còn quá trẻ có lẽ đến dạ minh cái tuổi này liền muốn đi thử một chút mấy sự vật trọng yếu nhất tại hoa trong lầu dạ minh cùng thượng hiên có thể được đến trong nhà không có sùng bái lúc này diệp hoa đi tới dù sao cũng là thông gia tới dạ minh cũng cảm thấy mà lên hiên nụ cười dần dần thu vào Dạ Côn thấy phản ứng của hai người, xem ra sẽ không mang theo diệt hoa cha vợ chơi. Cha, đây là Ly Nhi cùng Lưu Nhi phụ thân cha vợ, đây là cha ta. Dạ Côn giới thiệu một phiên, miễn đến bọn hắn xấu hổ, không biết nói cái gì. Nguyên Lai là Dạ Côn phụ thân. Nguyên Lai là Ly Nhi phụ thân của các nàng kính Đác Lâu. Hai người chào hỏi một phiên, một thoáng tựa hồ không có lời gì để... Giả Côn cũng đang nghĩ biện pháp để bọn hắn có chút chủ đề trò chuyện. Bỗng nhiên Giả Côn linh cơ khẽ động. Cha vợ, cha ta bọn hắn đang chuẩn bị đi đi dạo hoa lâu, ngươi muốn cùng đi sao Giả Côn tò mò hỏi. Ta Côn ca hớ người, liền cha vợ đều không buông tha. Đi hoa lâu diệp hoa rừng một chút, tự nhiên không lột bỏ hoa lâu loại địa phương kia. Nhưng mà giả minh tựa hồ hết sức ra thích kéo người đi hoa lâu, cái kia có thể nắm bầu không khí làm. Thông ra, này ngàn dặm thành hoa lâu đi qua không có giả minh hỏi. Bản tôn đương nhiên sẽ không đi loại địa phương kia. Tại diệp hoa trong mắt, hoa lâu không phải liền là ra thịt sinh ý sao, thật sự là ô uế bản tôn con mắt. Giả minh sâu lắng nói ra. Thông ra, loại địa phương này muốn trải nghiệm một lần. ngươi liền sẽ mê luyến. Nhìn một chút vị này thông ra Từ khi mang theo một lần về sau Liền nhớ mãi không quên Thượng Hiên Giả minh cảm giác cha thật sự là gia châu A Nếu như bị mẫu thân biết Còn không phải đánh chết đi Có thần kỳ như vậy Diệp Hoa hơi hơi hí mắt Chủ yếu là Thượng Hiên cảm thấy Hoa Lâu có ý tứ Dù sao cùng Thượng Hiên giao thủ qua Như thế mạnh người đều thích Hoa Lâu Chẳng lẽ vì diện này hoa lâu không giống nhau thượng hiên tử tốn nói. Xác thực như thế. Vậy thì tốt. Vậy liền đi hoa lâu đi. Vừa vặn cho thông gia ngươi đón tiếp. Giả tôn phục. Tại hoa lâu đón tiếp mấy cái kia mẹ vợ nếu là biết tôn tôn Tần tần. Chúng ta liền đi ra ngoài trước nhớ phải giữ bí mật. Giả minh hướng phía giả tôn cùng giả tần hô. Mà Diệp Hoa cũng quay đầu lộ ra một cái ánh mắt. cáo trạng tự gánh lấy hậu quả nhìn xem ba người rời đi giả tần cảm thán nói ra cha thật chính là có thể làm hư người đúng vậy a ta ngược lại thật ra cảm thấy cha lần này nghĩ cách cứu viện ta là giả chủ yếu liền là muốn trộm trộm ra buông lỏng giả côn nhẫn nhịn nghẹn miệng a phu quân cha ngươi diệp ly cùng nhan mộ nhi người lúc này đổi quần áo đi ra tò mò hỏi đi ra ngoài chơi Giả Côn bất đắc dĩ nói ra a vừa đến đã đi hoa lâu sao nhan mổ nhi kinh hô một tiếng Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 83 chương 823 đều là bị bước đi ra cũng không phải à Thật vất vả thoát ly mấu thân trường khống Giả tôn cười cười, vừa mới xem cha xuất hiện, khí thế loại này quả nhiên đều là giả tưởng. Đứng ở bên cạnh giả tần cười khổ một tiếng cha thật thả bản thân Dạ côn vỗ vỗ Diệp Ly bả vai, an ủi cha ngươi cũng cùng theo một lúc đi. a Diệp Ly ngổn ngang. Phụ thân làm sao có thể đi theo cha cùng đi hoa lâu. Này không nên cha mang người xấu tiềm lực vẫn là to lớn. Dạ tần nói nhỏ một tiếng. Ha <cười> ha. Cha ngươi thế mà đi theo cha đi hoa lâu cha ngươi cả ngày còn một bộ quân tử bộ sáng đâu. Ha ha ha nhăn mộ nhi yêu kiều cười liên tục. Thỏa thích nháo báng nhưng mà giả côn lại vỗ vỗ nhan mộ nhi bả vai cha ngươi cũng đi theo cùng nhau đi Nhan mộ nhi nụ cười trong nháy mắt liền cứng ngắc lại mà diệp ly đột nhiên cười khúc khích không nghĩ tới a cha ngươi cả ngày chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ cũng tốt này một ngụm a điều đó không có khả năng nhan mộ nhi khó có thể tin cha làm sao lại đi hoa lâu Giả côn khẽ thở dài một tiếng, mổ nhi a trước đó ngươi không ở trong nhà, không biết một ít chuyện. Kỳ thật tẩu tẩu cha ngươi cùng ta cha đã sớm cùng một chỗ giường hốn. dạ tần một bên bổ sung. dạ côn sách một thoáng, em trai đừng có dùng lêu lồng dạng này từ đó là tìm được cùng chung chí hướng huyên đệ. Diệp ly cùng nhăn mổ nhi. Đêm tối dần dần tiến đến. Tất cả mọi người ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Đây cũng là thái độ bình thường. Chẳng qua là hôm nay thiếu đi vài người. Diệp Lưu nguyên bản không có ở. Còn không biết tình huống. cúi đầu hỏi. Cha đâu Diệp Ly dùng nháy mắt ra hiệu cho Diệp Lưu. Hiện tại trước đừng hỏi. Chờ sau đó sẽ nói cho ngươi biết. mẫu thân còn ngồi ở chỗ này đây. Phải biết phụ thân đi hoa lâu loại địa phương kia khẳng định lại muốn cãi nhau. Sau đó liền là không dứt phản nàn qua nhiều năm như vậy thật sự là nhao nhao á nhao nhao á Các ngươi lão tôn thượng đâu đông hoàng bạc chỉ cuối cùng lên tiếng hỏi Cơm thức ăn trên bàn tản ra mùi thơm tất cả mọi người không nhúc nhích đúa Dù sao lão tôn thượng còn chưa tới Nghe được tôn phu nhân cha hỏi tất cả mọi người lắc đầu Lúc này Diệp Ly giọng dịu dàng cười nói Trước đó phu quân phụ thân không phải đã tới sao phụ thân đoán chừng mang theo ra ngoài khoản đãi. Đúng đúng đúng cha ta cũng đi. Nhăn bổ nhi nói theo. Cảm thấy vẫn là giấu giếm. Có khác làm ra phiền toái nếu là mẫu thân biết. Đoán chừng phải muốn đánh cha chết. Thanh nhã ồ một tiếng. Tâm muốn đi ra ngoài ăn làm gì. Tại đây bên trong còn không phải như vậy. Này tựa hồ không giống Diệp Hoa tính cách. Bất quá đánh chết Thanh Nhã cũng không nghĩ ra Diệp Hoa sẽ đi hoa lâu loại địa phương kia Tốt, đã các ngươi lão tôn thượng không tới dùng cơm Chính chúng ta ăn đi Đúng, tôn phu nhân Diệp Hoa không tại các vị thuộc hạ đương nhiên là nghe Thanh Nhã Đây cũng là thái độ bình thường Giả tôn cùng giả tần liếc nhau một cái Hiện tại thế mà còn muốn làm cha vợ đánh hềm trợ xa đỏ à, đại ca Ta dự định qua mấy ngày liền trở về Ăn cơm bên trong, giả tần hướng phía giả côn thấp giọng nói ra. Giả côn cũng biết em trai, hải tử ra đời, em trai khẳng định là muốn trở về nhìn một chút hải tử. nhường cha mang ngươi trở về, nhanh một chút. Giả côn hôm nay có thể là trông thấy cha bản sự. Phá toái hư không xuất hiện. Đến Thái Kinh một hơi thời gian cũng không cần. Lại nói đang ngồi người cũng có thể dạng này. U, v, Quy, Quy, mơ chờ cha trở về ta liền đi nói chờ đại ca làm xong việc liền trở lại đại ca hết thầy đều muốn cẩn thận yên tâm giả côn vỗ vỗ em trai bả vai lúc này ngàn dặm thành bên trong xa hoa nhất hoa lâu túi tiên cư bên trong ba cách đại nam nhân ngồi tại trong nhã cát uống chút rượu cảm vụ được hoa trong lầu bầu không khí Thật sự là sung sướng đê mê. Này tối tiên cư tại ngàn dặm thành cũng là tiếng tăm lừng lấy đều là danh môn vọng tộc tụ tập địa phương. Này tối tiên cư vẫn là kém một chút ý tứ thượng hiên thông ra ngươi nói đúng không? Dạ minh nhích cái miệng nhỏ nhắn cười nói. Thượng hiên để ly rượu trong tay xuống thái kinh hoa lâu vẫn là càng thêm đủ vị. Này nơi bướm hoa chẳng lẽ còn có khác biệt sao diệt hoa nhàn nhạt hỏi nhìn sang phòng khách. Diệp Hoa thông ra ngươi đây liền không hiểu được đi Đi Thái Kinh Cái kia nhất định phải đi Hoa lâu chạy một vòng Trải nghiệm một thoáng cái gì gọi là nhân gian tiên cảnh Không phải liền là nữ nhân sao Diệp Hoa lạnh nhạt một tiếng Nữ nhân này người nào mấy cái có thể cùng thanh nhã các nàng làm sự so sánh Nông Cản Nông Cản Giả Minh cùng Thượng Hiên chăm miệng một lời Diệp Hoa khói miệng giật một cái Thượng hiên chạy đến ít rượu từ tốn nói. Trước kia ta cũng coi là. Hoa lâu loại địa phương này không phải liền là tìm nữ nhân vui đùa sao từ khi giả minh thông ra mang ta đi qua một lần. Mới hiểu được một cách đạo lý. Đạo lý gì? Diệp Hoa tò mò hỏi. Nhìn lầu dưới một chút nam nhân nụ cười. dạ minh nghiêm túc nói. Diệp Hoa nhìn thoáng qua. từ tốn nói. Không phải liền là tươi cười đắc ý sao sai. Ngươi biết được đạo này chút nam người vì sao phải tới tìm vui. Dạ minh chứng chạc đàng hoàng nói ra. Háo sắc. Diệp hoa rất nhanh liền cho ra đáp án. Nhưng mà thượng hiên lắc đầu. Không thành hôn. Có thể nói là sắc. Thế nhưng thành hôn liền là tới trải nghiệm một thoáng không có cảm giác. Không có diệp hoa xứng sờ. Chỉ thấy ta minh ca phổi tay. Nhã các cửa bị mở ra Chỉ thấy ba vị cô nương trẻ tuổi chậm rãi đi vào Hơi hơi nghiêng thân phụ Ba vị đại gia Chào buổi tối Diệp Hoa theo bản năng nhíu mày Ba vị đại gia thật tốt hưởng thụ tuyệt vời này ban đêm Ta sẽ không quấy dậy Tú bà cười làm lành nói Hơi hơi nghiêng sau lưng lui Ba vị cô nương Mỹ Mạo cũng là có điểm Thế nhưng tại Diệp Hoa trong mắt Vẫn là kém nhiều lắm chỉ thấy ba vị cô nương đi tới, ngồi tại ba cách đại nam nhân bên người. Diệp Hoa chứng chặt đàng hoàng nói ra. Cách bản tôn xa một chút, cô nương bỗng chốc bị Diệp Hoa giật nảy mình. Nguyên bản cô nương còn bị Diệp Hoa mỹ mạo làm cho mê hoặc, không nghĩ tới hôm nay ban đêm may mắn thế nhưng hiện tại cũng không nghĩ như vậy. Dạ Minh cười thuyết phục, đừng như vậy, thử trước một chút, thực sự không được liền để nàng đi tốt. Diệp Hoa nắm thật chặt lông mày tựa hồ chấp nhận. Dù sao trông thấy thượng hiên cường giả như vậy đều không kháng cự. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp. Nhưng Diệp Hoa đều ngây ngẩn cả người loại cảm giác này loại cảm giác này giống như đã có vạn thanh năm không có. Loại cảm giác này liền là bị nữ nhân nâng lên trời cảm giác. Đã lâu cảm giác. Thanh nhã cùng đông hoàng bạc chỉ chắc chắn sẽ không nói ra như vậy nói cho cùng đều là đồng bệnh tương liên ba nam nhân á trong nhà nữ nhân quá cường thế. Loại kia mềm nhũng sùng bái. Đời này cũng đừng nghĩ. Trong nhà là đến không đến chỉ có tới này hoa lâu bản thân lừa gạt một thoáng tìm cảm giác lưu việt. liền thượng hiên đều hết sức la thích loại cảm giác này. Trước kia những cái kia phi tử chính là như vậy. Ai thế nhưng người đã chết. Nhiều năm như vậy loại lời này cũng là trở nên hiếm hoi dâng lên Duy nhất người vợ liên hàn Đời này cũng đừng nghĩ nàng nói ra như vậy Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 83 chương 824 Ngoài ý muốn đấu giá xã minh càng không cần phải nói Cho nên nói a Vì cái gì liệt cốt cũng ra thích tới hoa lâu Cái kia cũng là bởi vì bị người vợ quản được quá nghiêm khắc Đây đều là bị buộc Uống chút rượu Nghe tiểu khúc, Diệp Hoa thông ra. Như thế nào dạ minh xem Diệp Hoa không có phản cảm ý tứ? Tò mò hỏi. Diệp Hoa tiếp nhận cô nương đưa tới ít rượu quả thật có chút mùi vị. Ha ha há, có cơ hội dẫn ngươi đi Thái Kinh Hoa lâu, nơi đó cô nương đơn giản quá hiểu nam nhân. Thượng Hiên Yên lặng nhẹ gật đầu. Diệp Hoa biểu thì có thể đi mở mang kiến thức một chút. Này loại mới là cảm giác xác thực rất không tệ. so với thanh nhã các nàng biết nói chuyện xa những năm gần đây thanh nhã cùng đông hoàng bạc chỉ các nàng sẽ chỉ kể một ít khí bản tôn thật sự là một điểm lời hay đều không có nhìn một chút những cô nương này rõ ràng là nhận qua dạy dỗ nói chuyện đều là hướng phía ngươi muốn nghe mà nói ăn nói ưu nhã lồ ra có học thức Không giống loại kia bình thường thanh lâu nữ tử phóng túng. Ta Minh ca làm sao có thể là cái loại người này đâu. Dĩ nhiên sẽ không đi tìm thanh lâu nữ tử. Cái này danh giới cuối cùng vẫn là thủ rất khá. Nhưng vào đúng lúc này trong phòng khách bỗng nhiên truyền ra hô to tiếng. Đây là muốn làm gì có phải hay không có hoa khôi xuất hiện giả Minh hướng phía bên cạnh cô nương tò mò hỏi. Cô nương ung nhu cười nói. Đây là tuý tiên cư một buổi đấu giá. Đều là đấu giá hiếm hoi vật phẩm. Vận khí tốt còn có thể đụng tới thần kiếm đây. Ô thần kiếm cũng có thể lấy ra đấu giá Diệp Hoa nghi ngờ một thoáng thật sự là chưa nghe nói qua. Ngồi tại Diệp Hoa bên người cô nương nhu hòa nói ra. Ra. Thần kiếm dĩ nhiên sẽ không xuất hiện. Thế nhưng tách rời thần kiếm vẫn phải có. Tách rời Diệp Hoa còn là lần đầu tiên nghe được giảng này thuyết pháp. Giả Minh phát hiện cái này thông ra thật đúng là tiểu mạch Nói rõ lý do nói ra Thần kiếm ngoại trừ hoàn toàn thể Còn có một loại là phân lập Chia làm thân kiếm cùng chuôi kiếm Mà chuôi kiếm bao hàm kiếm ô vung cùng kiếm thân Nhưng mà như loại này tách rời thần kiếm đấu giá Phẩm chất là trọng yếu nhất Có vài người liền là dùng loại phương thức này đi lừa gạt Thượng Hiên nhẹ nói ra Giả Minh cũng không có phủ nhận, nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, bản thân năm đó vận khí không tệ, tại một lần đấu giá mua kiếm thân, thật hay giả lấy ra nhìn một chút. Thượng Hiên một thoáng liền đến hứng thú, Diệp Hoa cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Dạ Minh cũng không hẹp hỏi theo mở ra trong tay trong lòng bàn tay liền toát ra một khối vải rách Thượng hiên thấy dạng này đóng gói cũng là khóe miệng giật một cái, thật chính là quá tùy tiện đi. Đem vải trắng mở ra. Một cái cũ nát không thể tả kiếm thân xuất hiện. Nói thật. Theo bên ngoài xem lấy đơn giản lại phổ thông bất quá. Ai biết đây là thần kiếm bên trên bộ kiện. Nhưng thượng hiên đối thần kiếm nghiên cứu có thể nói là đăng phong tạo cực. Nhìn xem giả minh lấy ra kiếm thân cũng là cả kinh. Sớ ngươi cũng may. Bên cạnh ba vị cô nương cũng tò mò nhìn xem. Thứ này thấy thế nào cũng không giống là thần kiếm một bộ phận. Quá cố nát. Diệp hoa càng là cầm trong tay xem xét. Nhưng là thế nào xem cũng không có cảm giác ra. Đây là thần kiếm. Lập tức lại thả trở về. Thanh kiếm này nếu là thành công. Khẳng định là một thanh không sai thần kiếm. Nhìn một chút này kiếm ô vuông. Nhìn như bình thường. Thế nhưng ở phía trên loáng thoáng có thể trông thấy điêu khắc một vòng tròn. Vòng tròn Thượng Hiên nghi ngờ một thoáng. Vừa mới không có nhìn kỹ. Lại cầm lấy nhìn một chút. Xác thực như thế này vòng tròn có tác dụng gì diệt hoa tò mò hỏi. Thượng Hiên trầm giọng nói ra. Thần kiếm đều là năm đó thần tục sử dụng vũ khí. Bình thường thần kiếm đều là tướng sĩ sử dụng. Mà tại thần tục đại tướng bên trong bên trong. Thần kiếm đều là phi thường đặc biệt tồn tại. Mà cái vòng tròn này liền là khác nhau. Thông giả, Ngươi hiểu được thật đúng là nhiều a. Ta cũng là tại một bản cổ tịch phía trên nhìn thấy. Cũng không biết thật giả. Bị ngươi hiểu nói này. Ta còn cảm thấy là sự thật. Dạ Minh cười khẽ một tiếng. Nhưng coi như nắm giữ một cái kiếm thân. Nhưng muốn tìm đến mặt khác bộ phận như lên trời. Thượng hiên nghiêm túc nói ra. Nếu như đây là thật, như vậy định là một thanh không thể tầm thường so sánh thần kiếm. Thượng Hiên có thể xác định như vậy. Đó là bởi vì, chính mình thần kiếm cũng có như thế một vòng tròn hào quang. Người khác nhìn không thấy chính mình thần kiếm. Nhưng là mình có thể trông thấy. Mà này loại mang vòng tròn hào quang thần kiếm đều có vô cùng năng lực đặc thù Diệp Hoa là được chứng kiến thượng hiên thần kiếm lợi hại cũng là tán đồng thượng hiên nói tới. Theo không khí hiện trường dần dần ấm lên. Đấu giá sư rốt cuộc đi lên màu đỏ sân khấu. Mang theo hưng phấn hộp. Tối nay chúng ta tương nghênh tới một kiện vô cùng trọng yếu vật phẩm bán đấu giá. Nghe được đấu giá sư câu nói này, này khẩu vị xem như treo ngược lên. Buổi tối hôm nay. Chúng ta muốn đấu giá một thanh thần kiếm kiếm ô vung toàn trường trong nháy mắt liền an tính lại. Cho dù là giả minh đều có chút xúc động. Không biết có phải hay không là nguyên bộ. Ngươi vận khí đúng là tốt. Thượng Hiên cười khẽ một tiếng, này đều có thể gặp. Giả minh cười nói. Thượng Hiên thông ra. Ngươi đây liền không hiểu được đi. Cao cấp vật phẩm. Trên cơ bản đều tải hoa trong lầu tiến hành đấu giá. Đây cũng là ta thích tới hoa lâu một nguyên nhân Chỉ là ta minh ta không nói chính mình mua nhiều ít hàng giả Nhưng dù sao cũng phải đụng tới mấy lần thật a tỉ như mua kiếm thân liền cược đúng rồi Vậy cũng đúng Thượng Hiên cười khẽ một tiếng Tiếp tục xem hướng dưới lầu Muốn xem kiếm thân có thể hay không phối hợp kiếm ô vuông Cái kia lỗ khảm liền ve sầu Mỗi một chiếc thần kiếm đều là đặc biệt Dưới lầu trên lầu các nam nhân bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, dồn dập nhường đấu giá sư bắt đầu. Mà vào đấu giá sư xem bầu không khí tô đậm đến không sai cũng không chờ hướng phía bên cạnh dơ dơ lên tay. Chỉ thấy hai cái trắng hán dơ lên một cách trong hộp tủ đài. Vật trên đài là bị một khối vải đỏ cho che khuất. Cũng là có điểm thần bí mùi vị. Các vị, cái này là trong truyền thuyết thần kiếm một bộ phận. Hôm nay tất cả mọi người là may mắn Có thể trông thấy thần kiếm một bộ phận nói xong liền đem vải đỏ cho sốc lên Dạ minh lúc này đều đứng lên Vi vọng dường nào cách này là phối hợp kiếm ô vuông a thượng hiên cùng diệt hoa cũng nhìn sang Đến bọn hắn loại cảnh giới này Cái kia kiếm ô vuông bên trên rất nhỏ đều có thể thấy rõ ràng Thông ra ta liền nói ngươi hôm nay vận khí không tệ đi Thượng hiên cười cười Giả Minh cũng là không nghĩ tới Chính mình hôm nay chạy tới Không nghĩ tới còn có thể thật đụng tới Xem tới đây chính là một loại ý trời ạ Không sai Đại bên trên kiếm U Vung Cùng kiếm thân phối hợp đạt đến kinh người tương tự Dạ Minh có khả năng khẳng định cùng với xác định Cái này là một bộ phận mà ở mọi người trong ánh mắt Trước mắt kiếm U Vung không có một chút thần kiếm mùi vị Chỉ nhìn cái kia mặt ngoài Đều là ảm đạm vô sắc. Đấu giá sư thấy phản ứng của mọi người tựa hồ có chút lo lắng không thể bán ra giá tốt. Dù sao liền có thể chính mình cũng không biết. Đây có phải hay không là thần kiếm một bộ phận. Dù sao hiện tại đi lừa gạt nhiều lắm. Đều là đánh lấy thần kiếm ngụy trang. Mọi người cũng không phải người ngu. Các vị. Thần kiếm khó tìm. Nay chỉ sợ là người bình thường cả một đời cũng không chiếm được đồ vật. Dù cho không thể tìm toàn, thả trong nhà trấn tà cũng là vô cùng tốt.